Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1181 Tiểu cơ tiên sinh cùng Thường Lâm có quan hệ gì? 6. Lâm ý thiện cố ý xuyên tạc ý của nàng Ồ, ngươi đây là đang nhắc nhở ta ngươi muốn qua sinh nhật rồi sao? Cố Niệm Giai cũng cố ý thừa nhận, vâng, ngươi nhắc nhở anh ta vội vàng chuẩn bị cho ta 20 tuổi quà sinh nhật. Lâm Ý Thiển nói, nói ta nhất định giúp ngươi mang tới. Cố Niệm Giai vừa đi vừa nói, ra Mỹ cách cao ốp cửa chính, xe ở cửa đợi nàng, nàng đối với Lâm Ý Thiển nói. Tốt không nói với ngươi rồi, ta lên xe đến thành phố à tại gọi điện thoại cho ngươi đi. Lâm Ý Thiển vẫn chưa yên tâm dặn dò nàng. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn, không muốn nói chuyện với người xa lạ. Cố niệm sai bị nàng dặn dò rất không nhịn được, ta biết rồi, những lời này ta mỗi lần ra ngoài trương cầm thú đều phải cùng ta lãi nhảy thật nhiều lần. Những người này tại sao trung quy coi nàng là tiểu hài tử, nàng trừ ngực nhỏ điểm còn có chỗ nào nhỏ. Nhắc tới trương cảnh ngộ, lâm ý thiện không được lại nhiều lãi nhảy đôi câu. Người trương giáo sư đó là quan tâm ngươi, ngươi đừng chó cắn lứa đồng tân rồi. Thờ. Cố niệm dai tức giận cút điện thoại, nghe được trong ống nghe ủi ủi chiếu cố âm, lâm ý thiện buồn cười lắc đầu một cái, để điện thoại di rồng xuống. Nàng chuẩn bị đi cầm hoa uyển, mới vừa lên xe nhận được cố niệm dai điện thoại, nàng ngồi trên xe, nhìn lấy đường phía trước bên tai vang trở lại lời cố niệm dai mới vừa nói anh ta không biết đang nhìn cậu nhỏ ta bí mật gì. Cố niệm thâm có phải hay không là cha được thường lâm tại quốc chuyện gì? Nàng cũng có chút tò mò. Liên như vậy, ngữ khí suy đoán như vậy, không bằng buổi tối trực tiếp hỏi hỏi hắn đi. Suy nghĩ, nàng chạy xe. Lâm ý tiện không có gõ cửa, trực tiếp cầm thẻ cửa mở cửa. Trong phòng khách không có ai, vắng ngắt, Mấy căn phòng bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng cho là trong nhà không người mới vừa thay giày bước chân. Bạch sắc theo thư phòng đi ra rồi nhìn thấy lâm ý thiện hắn cong môi mỉm cười tiểu ý ngươi tới rồi. Đây cũng không phải là lâm ý lần đầu tiên như vậy không chào hỏi đột nhiên tới rồi cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm ý thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe dai dai nói ngươi ở nhà ẩn giấu cách nam nhân. Đùa giỡn ngữ khí. Bạch sắc phúc dễu cợt cười một tiếng, hắn nhíu mày, nàng thật đúng là cảm thấy ta ẩn giấu nam nhân à? Lâm ý thiện khóe miệng thoáng hướng phía trên dương lên, hỏi tiếp. Trong nhà khẳng định đã tới người đúng không? Kinh sợ bánh bao nhất định là nghe được trong phòng vệ sinh đồng tính gì mới sẽ cảm thấy trong phòng vệ sinh có người. Nhưng là trong cái nhà này không có sủng vật, có đồng tính nhất định là người. Bạch sắc nói hắn ở trong nước không có bằng hữu, phòng làm việc những người đó cũng chưa từng thấy bộ dáng chân chính của Miêu Yêu, thậm chí cùng Miêu Yêu đều chưa có tiếp xúc qua. Trừ Sophie. Cho nên bạch sắc không có khả năng đem người của phòng làm việc mang về, nàng suy đoán bạch sắc lần này nước biển nói là Sophie tới. Câu trả lời của bạch sắc không ra lâm ý tiện dự liệu, Sophie ngày đó tới rồi, vừa lúc ở dùng phòng vệ sinh. Lâm ý tiện không tin nhưng để ở trong lòng Tiếp lấy nàng lại rời đi đề tài Ngươi dự định lúc nào đi thủ đô Bạch sắc trả lời Ngày kia lên đường cách này vừa làm việc phòng còn có chút việc phải xử lý Ừ Lâm ý tiện gật đầu một cái Sau đó cùng bạch sắc giải thích Tiểu ngư hôm nay đi bà nội nơi ấy rồi Ta là thuận tiện tới xem một chút Không muốn muốn tới Lần trước nói muốn dẫn tiểu ngư tới Một con ngựa thì một con ngựa, mà kể bạch sắc có bí mật gì, cõng lấy sau lưng nàng đang làm gì, nhưng hắn đối với tiểu ngư là thực sự quan tâm thật tốt. Bạch sắc mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, ngược lại qua mấy ngày thủ đô nhất định phải thấy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1182 Quan gia trên phi cơ khu càng một Lâm Ý Thiển gật đầu Vậy ngươi mấy ngày nay đem chuyện nên làm đều cho làm Mau sớm đi thủ đô bên kia sắp xếp Ngữ khí nhàn nhạt sẵn dò một câu Sau đó nàng xoay người chuẩn bị đi rồi Bạch sắc bỗng nhiên gọi nàng Đúng rồi tiểu ý Lâm Ý Thiển dừng bước lại nhíu mày nhìn lấy hắn Ừ Ngày đó ngươi cô em chồng tới muốn buổi biểu diễn phiếu Ngươi không phải là cho nàng làm rồi sao Bạch sắc tò mò hỏi Lâm ý thiện cười lên ta lấy đi làm môi giới rồi Bạch sắc cau mày không hiểu nàng làm cái gì môi giới Làm mai mối Lâm ý thiện nói Nàng tìm ngươi nữa nói Ngươi liền đem sự tình hướng trên người ta đẩy Nàng không có giải thích bạch sắc cũng không truy hỏi nữa gật gật đầu nói, ta biết rồi. Bạch sắc đem Lâm ý thiền đưa vào thang máy, Lâm ý thiền xe dừng dưới mặt đất nhà để xe, liền ngừng ở thang máy phụ cận chỗ đậu xe. lên xe, nàng quay khiến xe xuống bên cạnh một chiếc màu đen xe Audi cửa sổ xe cũng mở ra, ngồi trên xe một cách ăn mặc màu đen xám áo sơ mi nữ nhân. nữ nhân chống lại ánh mắt của Lâm ý thiền cung kính gật đầu thiếu phu nhân. Lâm ý tiện sắc mặt thâm trầm dặn dò hắn, các ngươi nhìn kỹ chút, nhìn hắn mỗi ngày đều cùng người nào tới hướng. Chỉ cần tra được hắn cùng người nào qua lại, thì có thể biết hắn đang làm gì. Nữ nhân gật đầu. Hiểu được. Lâm ý tiện không có nói gì nữa, đóng lại cửa sổ xe cho xe chạy. Cú niệm sai đặt là máy bay lớn buồn hàng đầu giống như cái buồn hàng đầu bộ dáng. Nàng thời gian đuổi tương đối chặt cơ hồ tất cả mọi người đều lên phi cơ. Bùng hàng đầu liền bốn cái vị trí, trừ nàng cái đó, còn lại ba cái cũng đều ngồi người rồi. Nàng không có nhìn còn lại chỗ ngồi, vội vội vàng vàng nói vị trí của mình ngồi xuống. Chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra tới xem một chút, có hay không tin nhắn hoặc là que chát, quy quy cũng kiểm tra một chút. Chỉ có que chát có tin tức là tôn lão sư gửi tới. Dài dài nay thiên 2 giờ chiều đến thành phố a thật sao Nàng cười trở về Đúng vậy a di Tôn lão sư trả lời tin tức cũng rất nhanh Ta cùng đi đón ngươi Cố niệm sai Không cần rồi ta tự đánh mình xe trở về liền tốt rồi Tôn lão sư Ta ngược lại cũng là nhàn rỗi, cảnh ngộ xe ở nhà trống không Ta lái qua đón ngươi cố niệm sai nghe vậy không có từ chối nữa vậy cũng tốt phiền toái a di rồi vừa vặn buổi chiều cùng đi tham quan buổi tối xin nàng ăn bữa bữa tiệc lớn ở nhà nàng miễn phí giúp nàng làm mấy ngày cơm còn giúp bận rộn quét dọn vệ sinh khiến cho nàng thật sự rất ngưỡng mุง tôn lão sư không có chút nào phiền toái ngươi không muốn cùng a di khách khí như vậy cố niệm sai cảm thấy thật là thân thiết Phát tới một cái vẻ mặt đáng yêu, A-di ngài thật tốt. Tôn lão sư, phải. Cố niệm dai đang cùng tôn lão sư trò chuyện, một cái nữ tiếp viên hàng không đến bên người nàng quý người xuống nhẹ giọng hỏi nàng. Xin hỏi ngài là cố niệm dai tiểu thư sao? Cố niệm dai gật đầu một cái, đúng thế. Nàng cho là nữ tiếp viên hàng không là tới hỏi nàng uống gì Không nghĩ tới nữ tiếp viên hàng không đưa ly cà phê cho nàng Cố tiểu thư ngài khỏi chứ Máy bay còn có hơn 10 phút mới có thể cất cánh Đây là phía sau ngài tiên sinh vì ngài điểm cà phê Nữ tiếp viên hàng không nói lấy Tay sau này chỉ chỉ Cố niệm dai tò mò cau mày Phía sau tiên sinh Ai vậy? Chẳng lẽ trên phi cơ vô tình gặp nàng thầm mến người rồi hả? Cố niệm dai suy nghĩ, xấu hổ cười lên quay đầu sau này nhìn. Chỉ xem đến phần sau vị trí đang ngồi là một cái nam nhân trên ánh mắt che cái chụp mắt còn đội mũ căn bản không nhìn thấy mặt. Không biết là đẹp trai là xấu xí, là lão vẫn là trẻ tuổi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1183 Oan gia trên phi cơ vô tình gặp được hay Nhưng theo mặt trang phục nhìn lên chắc là tuổi rất trẻ Màu đen quần thường, lơ, vơ, đồ trắng dày, cổ trì nam sĩ nhàn nhã áo khoác Rốt cuộc là người nào? Nàng người quen biết sao? Nàng ánh mắt trở về lại nữ tiếp viên hàng không đặt ở cà phê trước mặt nàng lên là một ly tăng thêm bạn lứa cà phê. Nàng đưa tay bưng lên nghĩ nếm thử mùi vị. Không muốn nói chuyện với người xa lạ. Người xa lạ cấp cho đồ vật càng không thể ăn. Bên tai bỗng nhiên vọng về lên trương cảnh ngộ thường nhất ở bên tai nàng lại nhảy nói nàng một cái cơ trí cảnh giác cà phê cho buông xuống. Ánh mắt lại sau này liếc cái tên này sẽ không phải là đối với nàng mưu đồ gây dối cùng nữ tiếp viên hàng không họp bọn tại cà phê này bên trong đồng tay chân gì chứ. Trong đầu của cố niệm dai trong nháy mắt biên ra một bộ âm mưu hí. Để cho nàng đối với phía sau nam nhân nổi lên lòng đề phòng, nam người thật giống như là ngủ thiếp đi, một hai tay khoanh lại để ở trước ngực cũng không nhúc nhích. Nàng rất muốn đi tới đem trên mặt hắn cái chuột mắt cho vạch trần Nhìn xem rốt cuộc dài dạng gì có thể hay không rất tuấn tú Nhất định rất tuấn tú chứ Cố niệm dai chính ảnh tưởng phía sau nam sĩ tướng mạo Trong đầu trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều minh tinh mặt Phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc Cố niệm dai ngươi nhìn ta xem đủ chưa Cố niệm dai như là gặp ma nhảy tẫn lên mía nó Suýt nữa đem trước mặt bàn nhỏ bàn cho vén lên Nàng không nghe lầm chứ Là ảo nghe đi Cái này không có phẩm nam làm sao ở trên máy bay Phía sau nam tử đẹp mắt tay lột xuống cái chục mắt trên mắt cau mày nhìn lấy cố niệm dai ngươi một cô gái có thể có chút bộ dạng nữ hài tử hay không Giọng lười biếng vừa nói một bên ngồi dậy Sau đó đem cái mũ trên đầu cũng hái Cố Niệm Gai còn rất kinh ngạc đưa tay chỉ Giang Mặc, Giang Mặc tại sao là ngươi? Nàng rất mất mát, tại sao không phải là thầm mến nàng Soái Ca? Giang Mặc cười lạnh thiêu thiu mi, nếu không ngươi cảm thấy ngươi tướng mạo này ở nơi này buồn hàng đầu còn có người đàn ông nào sẽ vừa ý ngươi? Vì ngươi điểm cà phê. Cố Niệm Gai nghe vậy một búng máu vọt tới cổ họng, ta nhổ vào. Nếu không phải là ở trên máy bay sợ làm bẩn trên phi cơ thiết bị, nàng khẳng định bưng lên cái kia ly cà phê rồi trên mặt hắn. Thật may, thật may nàng mới vừa rồi không có uống ly cà phê này, nhờ có Trương Cầm Thú mà nói. Nếu không nàng hiện tại nhất định phải đi phòng vệ sinh đem mình cái chuột tới, đem cà phê cho phun ra. Nàng hai tay chống nạnh, tức giận bộ dáng, đưa tới mặt khác hai cái chỗ ngồi ánh mắt của người Giang mặt nhỏ giọng nhắc nhở nàng, chú ý một chút hình tượng, ngươi bây giờ cũng có rất nhiều người nhận thức, bị trụt được tới truyền tới trên mạng nói ngươi cố gia thiên kim ở trên máy bay khóc lóc om sòm đặc biệt không tốt. Hắn vừa nói một vừa đưa tay chỉ chỉ qua đến bên kia hai cái chỗ ngồi ám chỉ cố niệm sai. Cố niệm sai ánh mắt hướng bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy hai con mắt nhìn chầm chầm nàng, nàng bận rộn ngồi xuống. Sau đó nằm úp sấp tại chỗ ngồi dựa vào trên lưng cao mày buồn bực hỏi Giang Mặc: "Giang Mặc ngươi tại sao đi thành phố a? Hơn nữa còn cùng nàng đồng nhất ban máy bay, hắn là ma dược sao?" Giang Mặc nhíu mày hỏi ngược lại: "Thành phố a là của nhà người sao?" Hắn cái kia ngạo kiều bộ dáng còn cố ý tăng cao một chút giọng, giống như là trong lòng hư hoặc là ở khác xoay. Cố Niệm Gai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười híp mắt nói, "Ta biết rồi, ngươi là đi tham gia lâu đình hội ký tên cho độc giả." Giang Mặc không có phủ nhận, "Muốn ngươi xen vào việc của người khác." Cho Cố Niệm Gai một cái liếc mắt, hắn đem cái chụp mắt lại cho kéo xuống che khuất lại ánh mắt. Cố Niệm Gai bát quái, rứt khoát đứng dậy đến bên cạnh Giang Mặc, ngồi ở hắn coi như trên tay vịn, shift lại gần hắn nhỏ giọng hỏi, Ngươi có phải hay không là còn thích lâu đình Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1184 Kêu một tiếng thân ái cho ta nghe một chút một Giang mặt ngẩng đầu lên chống lại mặt của cố niệm dai Nàng ngây thơ bát quái hắn tô môi tà mị cười lên, không, ta hiện tại thích ngươi. cố niệm giai lườm một cái, căn vốn không tin lời nói của giang mạch tiếp tục bát quái thích liền thừa nhận đi, đừng con vịt chết mạnh miệng. không thích còn có thể thật xa chạy đi tham gia người ta hội ký tên cho độc giả. cố niệm giai suy nghĩ rồi nói tiếp, ngươi lúc trước liền thích lâu đình, bây giờ người ta là đại tác gia rồi, ngươi khẳng định càng thích. Giang mặt không có vội vã trở về nàng, trong mắt đem trên nàng xuống quan sát liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Ngược lại quả thực so với ngươi tốt. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi cố niệm sai cũng không cùng giang mặt so đo chập chập lắc đầu, ôi ôi ôi, đây là thừa nhận đi. Sau đó đứng lên trở về vị trí của mình, vừa đi vừa nói. Đáng tiếc. Nghe nói người ra năm đó ở ngay trước mặt lão sư tự tuyệt ngươi, nói là ngươi một bên tình nguyện. Giang mặt âm thanh bỗng nhiên lạnh cố niệm dai miệng của ngươi thật sự rất làm cho người ta chán ghét. Cố niệm dai quay đầu cũng cười lạnh nhìn hắn, là ngươi trước điếc ta, nói ta xấu xí, ta không thể phản kích sao. Nói lấy nàng bưng lên bàn nhỏ trên nền cà phê cầm tới mạnh mẽ nhét vào trong tay giang mặt cà phê của ngươi lấy về. Ta không muốn uống. Sau đó trở về tức giận ngồi xuống, cũng để mắt cái lồng đem ánh mắt cho đắp lên rồi. Hai người dọc theo đường đi lại không có bất kỳ giao lưu, nữ tiếp viên hàng không tới hỏi bọn hắn ăn cái gì uống gì thời điểm bọn hắn cũng đều cái gì đều không muốn. Máy bay hạ cánh, hai người lại cùng đi tới, cố niệm dai vì không cùng giang mặt cùng đi, dùng sức bước nhanh hơn. Có thể giang mặt không nhanh không chậm, bọn họ vẫn là trinh lịch không khoảng cách xa. Hai người lại cũng không có hành lý phải đợi, liền cùng đi ra đại sảnh. Cố Niệm Gai là từ cùng Tôn lão sư hẹn xong cửa ra ra, vừa ra liền thấy Tôn lão sư đang cười cùng nàng vẫy tay. "Gai gai." "A xi." Cố Niệm Gai bận rộn bước nhanh hơn nghênh đón. Không nghĩ tới giang mặt một mực đi theo sau lưng nàng, đợi nàng vui vẻ đến trước mặt tôn lão sư, sau lưng truyền tới âm thanh của giang mặt, cố niệm dai đây là người nào à? Có quan hệ gì tới ngươi? Cố niệm dai quay đầu cao mày nhìn lấy giang mặt. Tôn lão sư đã cùng giang mặt tương đối hiếu kỳ tỉ mỉ đưa hắn quan sát một phen, sau đó rất lễ phép dòng hỏi cố niệm dai. Dai dai vị này là... Tiểu dai dai làm sao sẽ cùng một người tuổi còn trẻ, lớn lên còn thật đẹp trai tiểu tử cùng nhau. Trong lòng tôn lão sư có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Cố niệm dai bất đắc dĩ chỉ có thể đối với tôn lão sư giới thiệu, đây là em trai chỉ dâu ta, sông không có phẩm. Tôn lão sư cau mày, cái gì? Giang mặt dường như thấy rõ cái gì câu môi xấu xa cười một tiếng đưa tay một cái ôm lấy eo của cố niệm sai ung dung đưa nàng gấp lên, hai chân cách mặt đất. sau đó cúi đầu chồng mắt nhìn lấy nàng, mới vừa rồi ở trên máy bay ngươi cũng không phải là gọi ta như vậy, lại kêu một tiếng thân ái để cho ta nghe một chút. cố niệm sai giãy sùa, hắn lại nâng lên một cái tay khác, hai tay nít chặt đem nàng ôm lấy. Hai lực lượng cá nhân khác xa, cố niệm dai không có đất dụng võ chút nào, nàng thở hổn hển dầm chân, giang mặt ngươi có phải bị bệnh hay không? Làm gì trung quy cùng nàng dính liếu quan hệ? Ngô xuẩn đi cái tên này. Nhìn lấy giang mặt như thế ôm lấy cố niệm dai, tôn lão sư rất gấp, nàng giơ tay lên muốn đem giang mặt cùng cố niệm dai kéo ra, nhưng nhịn được. Dù sao cố niệm giai cùng chương cảnh ngộ hiện tại còn không có quan hệ gì trước mắt mà nói vẫn chỉ là thầy trò quan hệ, nàng đi ghéo cũng không có lập trường gì. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Kêu một tiếng thân ái cho ta nghe một chút hay. Nàng chỉ có thể làm gấp bộ cố niệm sai cùng giang mặt quan hệ, hai người các ngươi đây là. Nàng ngón tay chỉ cố niệm sai, vừa chỉ chỉ giang mặt. Trước mặt mọi người, có thể văn minh một chút hay không, chiếu cố đến một cái cảm thụ của người khác, còn có tiểu hài tử đi ngang qua đây, ôm ôm ấp ấp như vậy giống kiểu gì. Giang mặt buông lỏng một cách tay, một cách tay khác chuyển qua trên vai của cố niệm dai, ôm chặt nàng, cưỡng bách nàng tựa sát ở trong ngực hắn, sau đó ngửa đầu ngạo mạn trở về tôn lão sư, ngài khỏe chứ, ta đang đuổi theo cố niệm dai. Cố niệm dai nghe vậy, ngửa đầu trợn mắt nhìn giang mặt, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng là tới tham gia hắn người trong lòng hội ký tên cho độc giả. Hắn muốn ở nơi này dạng, hôm nay đi xuống tại Lâu Đình hội ký tên cho độc giả lên, nàng cũng gậy ông đập lưng ông. Ở ngay trước mặt Lâu Đình đi ôm hắn để cho hắn cùng Lâu Đình hoàn toàn không đùa. Cố niệm sai suy nghĩ, ánh mắt sáng lên. Chuyện này, thật là một cái cực kỳ tốt trả thù biện pháp. Trong lòng nàng cân nhắc ba cái, nếu là hắn còn không buông tay, nàng cứ làm như vậy. Một, hai. 3. Trong lòng cố niệm dai mặt đếm tới 3, giang mặt vẫn là không có buông nàng ra, nàng khẽ cắn răng quyết định. Thằng này, chờ coi. Tôn lão sư dù sao cũng là có hàm dưỡng nữ nhân thông minh có thể giữ được bình tĩnh nữ nhân trong nội tâm nàng cho dù lại cuốn cuồng trên mặt cũng ôn hòa như thường. Nàng cười nói, đi nhanh đi ta xe không thể ngừng lâu như vậy. Nói lấy nàng rất tự nhiên đưa tay rắt tay Cố Niệm Gai kéo lấy nàng đi. Giang Mặc một cách tự nhiên liền buông lòng Cố Niệm Gai. Tôn lão sư bước nhanh hơn, trong đầu nghĩ con dâu bị người nhớ thương rồi, đi nhanh lên. Bọn họ đi mấy bước, phía sau bỗng nhiên lại truyền tới âm thanh của Giang Mặc, Cố Niệm Gai, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đi tham gia hội ký tên cho độc giả. Lời này cố niệm dai nghe xong rất không thoải mái, sắc mặt lạnh xuống. Nàng cảm thấy giang mặt là xem thường nàng bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn ở trong trường học đều không có bằng hữu bị tống phỉ phỉ chỉnh không thích sống chung, không người nào nguyện ý cùng nàng chơi. Cho nên hắn mới để cho hắn không nên đi, thấy lấy cũng không có người cùng nàng chơi. Nàng quay đầu nhìn lấy giang mặt. Khói miệng ôm lấy một tia cười lạnh, bạn họp cũ tới thành phố, tổ chức hoạt động, ta làm sao có thể không tham gia thì sao? Nếu hắn hư hỏng như vậy, cũng đừng trách nàng không khách khí. Giang Mặc nhún nhún vai, vậy tùy ngươi rồi, ngươi nhất định phải đi tự chuốc nhục nhã, ta cũng không có biện pháp. Hắn rũ xuống mi mắt, ánh mắt lói lên một đạo rảo hoạt ánh sáng. Cố niệm giai lại tức giận nói. Giang mặt ta nói cho ta biết, ta đã không phải là trước kia cái đó cố niệm dai rồi, ta biết phản kích, biết rõ làm sao bảo vệ tôn nghiêm. Nàng mặc dù là đang giận lẩy, nhưng thái độ là nghiêm túc. Nàng sau đó có thể bảo vệ chính mình thời điểm nhất định sẽ chính mình bảo vệ chính mình bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, sau đó có thể nhỏ cậu dường như thiên sứ xuất hiện tại trước mặt nàng cơ hội không nhiều lắm. Luôn là phải dựa vào chính mình. Giang Mặc nghe xong lời của Cố Niệm Gai, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhiều hứng thú câu môi, phải không? Hắn cười một tiếng, không nói gì nữa, xoay người hướng phương hướng ngược lại đi rồi. Nhìn lấy bóng lưng cao lớn của Giang Mặc, cái kia lười biếng thanh thản nhịp bước càng đi càng xa. Tôn Lão sư thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Cố Niệm Gai, Tiểu Gai Gai. Cố niệm Gai cũng đem tầm mắt thu hồi lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế nào A gì? Tôn lão sư nói xa nói gần hỏi. Ngươi cùng ngươi em trai chị dâu quan hệ tốt vô cùng à? Tiểu tử kia nhìn qua là một cái kình địch. Cố niệm Gai nhắc tới giang mặt liền cau mày. Chán ghét không được rồi. Tốt cái gì? Đều là mặt ngoài. Nhìn tại trên mặt mũi của chị dâu cho hắn mặt mũi mà thôi. Hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1186 Giáo sư gia đình rất khó khăn một Nàng là thật sự cho chị dâu mặt mũi Không muốn cùng hắn vạch mặt Cho nên nàng nếu muốn một chút ám đâm đâm biện pháp để chỉnh hắn Nàng muốn cho hắn biết Nàng không phải là đần, không phải sẽ không thông minh, chính là ở chỗ nàng có chịu hay không dùng đầu úp. Tôn lão sư lại hỏi. Đứa nhỏ này nhìn lấy bạch bạch tỉnh tỉnh, hẳn không ít nữ hài tử thích đi. Đúng thế. Cố niệm dai gật đầu một cái nói. Lúc đi học quả thực có không ít mù mắt thích hắn. Nói nha, có một câu nói một câu. Hắn thích ngươi. Tôn lão sư rốt cuộc đắt hỏi tới chính đề lên, hỏi xong nàng nhìn chăm chăm mặt của cố niệm giai, không buông tha trên mặt nàng mày mây phản ứng. Thật ra thì là muốn nhìn một chút cố niệm giai thái độ đối với giang mặt. Dù sao chuyện liên quan đến nàng hạnh phúc của con trai. Cố niệm giai chân mày nhíu chặt hơn. A di ngươi đừng tin tưởng lời của hắn, nàng liền là cố ý muốn hủy thanh danh của ta. Hắn có người thích chính là ta cùng ngươi nói cái đó tác giả đồng học Xế chiều hôm nay muốn tại thành phố A mở hội ký tên cho độc giả cái đó Lúc nàng nói những lời này ánh mắt không tránh không né Nhìn qua là thực sự đối với giang mặt không có ý gì Tôn lão sư yên tâm gật đầu ổ nha Hai người vừa nói vừa hướng chỗ đậu xe đi Thấy được xe cố niệm dai lại một mặt ngượng ngùng mà nói A-di thật sự là làm phiền ngươi còn chạy tới đón ta. Nàng là thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Phiền toái như vậy người ta. Tôn lão sư cao mày. Phiền toái cái gì? A-di đặc biệt thích ngươi, nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Nói lấy, nàng giúp cố niệm dai kéo ra tay lái phụ ngồi cửa xe, sau đó mới đi vế lái. Nàng nói lúc thích cố niệm dai. Là phát ra từ nội tâm, nụ nộ cười đều là thích như thế, như thế hiền hòa ôn nhu đụng vào cố niệm dai đáy lòng mềm mại nhất khối kia. Cố niệm dai rất cảm động, a di ngươi như vậy ta sẽ không nỡ bỏ ngươi. Là thực sự không nỡ bỏ. Trừ gì chu trở ra cho tới bây giờ không có ai đối với nàng tốt rõ ràng như vậy, như vậy quan tâm, như vậy không keo kiệt, đem thích nàng treo ở bên mép. Cậu nhỏ yêu đều là rất thâm trầm, làm hơn với nói. Mặc dù thích cùng yêu không phải là dựa vào miệng nói, có thể có lúc lòng của người ta chính là yêu cầu những lời này được an ủi cung cấp cho động lực. Tôn lão sư cười nói. Vậy ngươi thường xuyên đi bắc phương nhìn A-di, A-di cũng thường xuyên đến ngươi cách này cho ngươi cùng cảnh ngộ nấu cơm ăn có được hay không? Cố niệm dai vui vẻ gật đầu, nếu như A-di không ngại ta phiền toái, Vậy khẳng định là tốt. Tôn lão sư đã cho xe chạy tại mở rồi, nàng lắc đầu một cái, nhìn lấy đường, không thấy cố niệm dai, không ngại không ngại. Trên mặt nàng cái kia hiền hòa cười ôn hòa liền chưa từng đức đoạn cố niệm dai nhìn lấy đặc biệt có tội ác cảm giác. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao lừa gạt không nói cho nàng trương cảnh ngộ đem nhà ở bán ủng hộ nàng chỉ dâu từ thiện sự nghiệp sự tình. Có phải hay không là hẳn là nói cho nàng biết Không nên như vậy lại lừa dối xuống đi rồi Ghê gớm nàng bỏ tiền cho trương cảnh ngộ mua thêm một bộ nữa Coi như cái kia 10 triệu là nàng quyên thật là tốt rồi Cố niệm dai suy nghĩ liền mở miệng kêu tôn lão sư a di Ừ Tôn lão sư quay đầu mắt liếc cố niệm dai Tiếp theo sau đó nhìn lấy đường phía trước Chuyên tâm lái xe Bạn gái của lão sư Cố niệm giai ấp a ấp úng, không muốn biết nói thế nào đi ra mới có thể không kích thích tôn lão sư trái tim. Tôn lão sư nghe cố niệm giai nói được nửa câu tò mò nhìn nàng. Bạn gái của cảnh ngộ. Cố niệm giai khẽ cắn răng quyết định từ từ cắt vào chủ đề, nàng hỏi. Nàng chắc là rất tốt nữ hài tử đi. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện. Huyết Công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1187 Giáo sư gia đình rất khó khăn hay Tôn lão sư không biết cố niệm giai tại sao đột nhiên hỏi như vậy Ngược lại con dâu tương lai nhất định là rất ưu tú rất tốt Cho nên nàng không chút do dự gật đầu Hắn bạn gái tương lai nhất định là rất tốt nữ hài tử Nói lấy nàng ra vẻ dừng lại một chút mới bổ sung một câu Cùng tiểu giai giai ngươi Câu này bổ cố niệm giai rất ngượng ngùng đỏ mặt nói A di ngươi nói đùa ta không có tốt như vậy Tôn lão sư Ở trong mắt A di ngươi tốt nhất Cố niệm giai mặt càng đỏ hơn A di ngươi như vậy ta đều muốn ngượng ngùng rồi Khen người có thể hay không huyền chuyển một chút sao Tôn lão sư nhìn nàng mặt đỏ càng thêm thích A-di là nói thật. liền thích loại này có thể đáng yêu, lại biết xấu hổ nữ hài tử. Cố niệm giai thẻn thùng cười một tiếng tiếp lấy đi xuống khách sáo. Lão sư là người tốt, một mực vì mộng tưởng, nghe không dễ dàng. Mộng tưởng! Tôn lão sư cao mày! Chẳng lẽ lão sư không có cùng nhà hắn người ta nói qua hắn muốn lái trò chơi tâu lạc bộ mộng tưởng? Cố niệm Gai cũng nhìn lấy tôn lão sư, nghi ngờ nhếu nhếu mày lại, hắn nói hắn muốn lái một cái trò chơi câu lạc bộ tới đại học A kiếm tiền không chính là vì thực hiện giấc mộng của hắn sao. Nghe vậy, tôn lão sư thoáng cách liền hiểu cái gì, khói miệng ôm lấy một vết mấy không thể nhận ra rào hoạt. Nàng gật đầu một cái, suy đoán của ngươi hẳn là đúng phân nửa đi. Cố niệm Gai nghe vậy, chắc chắc tôn lão sư chắc chắn biết điểm cái gì. Nàng lập tức bát quái, A-di ta nói đúng cách nào một nửa. Tới nói chuyện phiếm. Tới trò chuyện bát quái. Trò chuyện con trai hắn bát quái. Tôn lão sư nói. Tới đại học A-đích xác là vì thực hiện mộng tưởng. Nghe vậy, cố niệm sai nghi ngờ hơn rồi, chẳng lẽ hắn còn khác biệt mộng tưởng. Không chỉ là làm trò chơi câu lạc bộ mộng tưởng. Cố niệm sai đang lúc nghi hoặc. Tôn lão sư âm thanh tiếp lấy vang lên, nàng cùng ngươi nói hắn là tới đại học A kiếm tiền mở trò chơi câu lạc bộ. Cố niệm dai lắc đầu, không, nhưng ta đoán chắc là như vậy. Ai nha, nghiêng nghiêng rồi. Nàng hỏi cách này không phải là muốn biết chương cảnh ngộ có bao nhiêu mộng tưởng, là muốn để cho nàng biết chương cảnh ngộ bán chuyện phòng ốt. Cố niệm dai thu suy nghĩ lại tới. Nàng thấy đề tài một cách lồng một cách không phải là nàng an hiểu Nàng căn bản không làm được Vì vậy dự định nói thẳng A-di có chuyện ta hướng ta hẳn là muốn nói với ngươi một chút Đột nhiên chính thức để cho tôn lão sư thật tò mò chuyện gì Còn hy vọng ngài không nên tức giận Cố niệm sai cắn môi Lo lắng ánh mắt nhìn lấy tôn lão sư Tôn lão sư bị nàng cái kia khẩn trương sợ hãi bộ dáng làm cho tức cười buồn cười nói. Ngươi nói đi, mặc kệ chuyện gì ta đều sẽ không tức giận. Vậy ta nói. Cố niệm dai hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đem lời muốn nói nói ra. Chị dâu ta không phải là mở cái cơ quan từ thiện sao. Lão sư vì ủng hộ chị dâu ta đem nhà ở bán đi. Ồ! Tôn lão sư biểu hiện bình tĩnh gật đầu. Hậu chi hậu giác quay đầu kinh ngạc trợn mắt nhìn Cố Niệm Giai, "À, nhà ở bán?" Phản ứng này ở trong lòng Cố Niệm Giai mới là bình thường. Cố Niệm Giai sợ nàng muốn nổi giận tức giận, vội vàng trước thời hạn ấp lửa, "A Ji, ngươi yên tâm, sau đó nếu như lão sư muốn mua phòng ốp mà nói, ta nhất định sẽ giúp hắn." Trương Cầm Thú thật sự là một cái phiền toái tinh, sớm biết chính nàng đi bán xe bán bao góp tiền. Còn không bằng chính nàng quyên đây. Nàng tiếp tục tiếp tục nghĩ phải nói chuyện chương cảnh ngộ cùng bạn gái chia tay. Chẳng qua là hiện tại có hơi phiền toái. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Giáo sư gia đình rất khó khăn ba Tôn lão sư tò mò nhíu mày chuyện gì? U niệm dai cũng không vòng vo, lão sư bởi vì bán nhà ở, bạn gái hắn cùng hắn chia tay. Hắn nói cho ngươi. Vừa vặn đến cái dao lộ phải đợi đèn đỏ, tôn lão sư dừng xe quay đầu nhìn cố niệm dai. Đáy mắt một vết cười, cũng nhanh muốn không giấu được. Đương nhiên, cố niệm dai là không nhìn ra. Nàng cắn môi, rất tự trách gật đầu, ừ. Nàng không cho tôn lão sư cơ hội nói chuyện, nói tiếp Ta là suy nghĩ bằng không giúp hắn gom tiền, lại đi mua một bộ, đem sư mấu đoạt về, lão sư thật sự rất thích nàng đây Thông qua hai lần trong lúc vô tình nhìn thấy hắn gửi tin nhắn trên mặt cái kia cưng chiều ôn nhu cười, liền có thể nhìn ra Khẳng định rất thích, rất yêu thích Con dâu không còn, đổi lại là ai, đều hẳn là rất tức giận đi, nếu như là mẹ nàng, phỏng chừng muốn đại phát lôi đình rồi. Cố niệm dai chính thấp thỏm bất an lo lắng, phản ứng của tôn lão sư lại cùng nàng tưởng tượng lớn khác nhiều, lại đặc biệt bình tĩnh. Không cần cho hắn mua nhà, liền để hắn nghèo. Không có chút nào quan tâm bộ dáng. Cố niệm dai nháy mắt mấy cái, có chút không xác định, a di ngày không tức giận sao. Ngoài ý muốn, cái này không phải là phản ứng tự nhiên. Tức giận cái gì? Tôn lão sư tò mò hỏi ngược lại. Cố niệm giai đem hai món nàng cho là tôn lão sư sẽ sù lông sự tình cùng nhau nói ra, hắn đem nhà ở bán còn ném đi bạn gái. Phản ứng của tôn lão sư vẫn là bình tĩnh như vậy, cái này có gì tức giận? hắn vì làm việc thiện bán đi cũng không phải là cầm đi đánh bạc, bạn gái không thể hiểu được hành vi của hắn, đó là bạn gái không có có lòng thương người. nói xong nàng vẫn không có gì quan trọng nhún nhún vai. cái này quá ra ngoài cố niệm sai dữ liệu, cố niệm sai nhìn chăm chăm mặt của tôn lão sư phản ứng chậm. tôn lão sư lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn lấy nàng ngơ ngác bộ dáng, nàng ánh mắt lóe lên rào hoạt cười. Sau đó mở miệng thử do xét hỏi Tiểu giai giai ngươi nói nếu như là ngươi, ngươi có thể hiểu được cách làm của cảnh ngộ sao Cố niệm giai thật ra thì rất muốn nói nàng không thể hiểu được Nếu như là nàng, nàng cũng sẽ chia tay Nhưng mới rồi tôn lão sư nói không thể hiểu được liền đại biểu không có ái tâm Nàng có chút giả dối Cười ngây ngô một chút đầu có thể đương nhiên có thể hiểu Ta cũng là rất vùng hộ chỉ dâu ta làm từ thiện đây Ta tính toán đợi ta tốt nghiệp liền cùng nàng cùng nhau làm. Rời ạ tốt dối trá. Cố niệm sai ngươi chừng nào thì dối trá như vậy rồi. Tôn lão sư cười nói. Cách này mới đúng mà cho nên cách đó không thể hiểu được người của hắn đi liền đi đi. Nàng vừa nói chuyện một bên liếc cố niệm sai tiếng nói dừng lại một chút. Sau đó lại đem chuyển đề tài chẳng qua là hắn hiện tại có chút khó khăn Ngươi ở trường học có thể giúp hắn liền giúp hắn một chút Ba ba hắn gần đây thân thể không tốt lắm còn phải xem bệnh trong nhà Cố niệm dai trởn mắt Trời ạ! Lão sư nhà khó khăn như vậy sao? Trong nội tâm nàng ái náy lại sâu hơn biết phía sau tôn lão sư muốn nói gì Nàng không chút do dự gật đầu A gì, ngươi yên tâm, có ta ăn thịt thời điểm tuyệt đối sẽ không để cho lão sư uống canh. Ha! Trên mặt tôn lão sư lộ ra lúc túng lại không mất nụ cười lễ phép, đây là cái gì mới tỉ dù sao? Canh không phải là cực kỳ có dinh dưỡng sao? Cái này cô nương ngốc thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Hai người trò chuyện một chút, rất nhanh liền đến nhà. Lâu đình hội ký tên cho độc giả là 4 giờ chiều tại thành phố A lớn nhất. Trung ương sách thành cũng coi là một cái rất phô trương sân rồi. Hôm nay khẳng định rất nhiều bạn học tới, cho nên nàng muốn tỉ mỉ ăn mặc một chút. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Ta là bạn gái hắn một. Thời gian có chút đuổi, nàng về đến nhà liền bắt đầu trang điểm thay quần áo. Tôn lão sư ngồi ở trên ghế salon xem TV, Cố Niệm Giai thỉnh thoảng đi ra hỏi một chút nàng trang thế nào, quần áo có vừa hay không. Nàng rất chăm chỉ thay nàng kiểm định. Mới vừa giúp Cố Niệm Giai chọn xong áo, Cố Niệm Giai vào phòng rồi, trên bàn trà điện thoại di động reo. Tôn lão sư liếc liếc mắt tên người gọi đến, nhìn thấy cảnh ngộ, hai chữ, nàng cười một tiếng. Đưa tay không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại thả vào bên tay. Trương cảnh ngộ ở bên kia buồn bực hỏi. Các ngươi ai ngừng ta thẻ? Tôn lão sư tử tốn nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là nghèo rớt mồng tơi, phòng nhỏ kia ta mới vừa rồi treo lên trung gian rồi, cho nên ngươi bây giờ mất tất cả. Trương cảnh ngộ rất khó hiểu tại sao. Tôn lão sư lạnh lùng. Vì ngươi sớm một chút có thể đuổi tới con dâu. Còn không thấy ngài hỏi tại sao, vô dụng. Trương cảnh ngộ ở bên kia một mặt dấu hỏi. Tôn lão sư ánh mắt nhìn cửa phòng của cố niệm dai, hạ thấp giọng đối với trương cảnh ngộ nói. Ngươi cùng người tiểu dai dai nói ngươi đem nhà ở mua ủng hộ nàng chị dâu từ thiện sự nghiệp. Có thể phòng của ngươi căn bản không có bán, ngươi đây là lừa dối, nữ nhân nhất cho không nhìn được chính là lừa dối ngươi biết không. Cho nên nói bán, liền nhất định phải bán đi. Trương Cảnh Ngộ nói. Cái kia bán đi đi, ta là bởi vì cái đó nhà ở không phải là ta mua, không có trải qua các ngươi đồng ý ta khẳng định không thể bán. Sau đó hắn lại đem đề tài trở lại trên thẻ, tại sao phải dừng ta thẻ. Hắn là thực sự đem mình 2 năm qua đầu tư tiền kiếm hiến cho lâm ý thiện cơ quan từ thiện, hiện tại dùng đều là trong nhà thẻ. Bọn họ đem hắn thẻ dừng lại, hắn liền thật sự không có tiền dùng rồi. Tôn lão sư cười nói, ta cùng dai dai nói nhà chúng ta hiện tại điều kiện đặc biệt khó khăn, ngươi cũng không có tiền để cho nàng thu nhận ngươi. Nàng trong khi nói chuyện, ánh mắt thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm căn phòng của cố niệm dai, cố niệm dai đột nhiên đi ra. Trương cảnh ngộ hỏi. Nàng đồng ý. Tôn lão sư kêu ngạo hỏi ngược lại. Nếu không đi Trương cảnh ngộ kinh ngạc. Mẹ, ngươi làm sao làm được? Tôn lão sư hừ lạnh sớm một chút đem con dâu mang về nhà, ngươi cái này không có tiền đồ tiểu tử, cùng ngươi cái kia bốn người tỷ tỷ so với kém xa. nghe vậy, trương cảnh ngộ nghĩ tới chuyện trọng yếu, bốn người tỷ tỷ sự tình ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho nàng, ta cùng nàng nói liền một cái, nàng sợ cùng người sống chung bốn người kia sẽ hù đến nàng. tôn lão sư cao mày, ta đây nói với nàng ta không có con gái, nàng tại sao còn tin tưởng rồi hả? Giọng nói của trương cảnh ngộ không tự kìm hãm được thêm mấy phần cưng chiều nàng đần đồn sao có thể nhớ đến những thứ kia tôn lão sư nói sau đó luôn là muốn gặp mặt trương cảnh ngộ không chút do dự trở về nàng nếu như nàng không thích có thể không thấy tôn lão sư một hớp lão huyết vọt tới cổ họng nàng vô cùng đau đớn hỏi ngươi tiểu bạc nhãn lang này cách này còn không có cưới lên con dâu đây các tỷ tỷ cũng không cần lúc này cố niệm giai từ trong phòng đi ra rồi vừa đi vừa sửa sang lại tóc của nàng tôn lão sư lập tức cùng trương cảnh ngộ tạm biệt không thèm nghe ngươi nói nữa nàng đi ra rồi muốn tiền ngươi tìm nàng muốn đi nhanh chóng lên tiếng chào hỏi lập tức cút điện thoại a di tóc đầu ta như vậy trông đẹp mắt không Cố niệm dai đến gần tôn lão sư một chút, chỉ tóc của mình hỏi nàng. Tôn lão sư tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, đẹp mắt, tiểu dai dai thật là đẹp mắt. Đã lấy được khẳng định cố niệm dai mới hài lòng, nàng vui vẻ cười lên ta đây ra cửa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1190 Ta là nàng bạn gái hay Nói lấy nàng trở về phòng đem bao lấy ra Tôn lão sư đứng dậy đi theo nàng tới cửa Quan tâm dặn dò nàng trên đường chú ý an toàn Buổi tối nếu như quá muộn liền gọi điện thoại cho ta Ta đi đón ngươi Cố niệm sai gật đầu biết rồi Trung ương sách thành cách đại học A không phải là rất xa, chính cố niệm giai lái xe, hơn 10 phút liền đến rồi. Nàng mặc chính là một cái đi o ốm tay áo áo đầm, màu lam nhạt, in ám hoa, còn có vài chỗ có rất tiểu nhân tú hoa, váy dài ngắn đến cổ chân, rất phiêu dật chất liệu. Phối hợp nàng đầu tròn, lại thêm một tia hoạt bát. Nàng dừng xe xong, mới thay giày cao gót. Cùng váy là một cây xê vi, màu lam nhạt lớp sơn, có từng điểm từng điểm dần dần biến sắc. u nhã đại khí. Lâu đình lần này hội ký tên cho độc giả trong vòng tuyên truyền quảng cáo đánh rất vang cộng thêm nhà bọn họ cũng có người quen cho nên người còn thật nhiều, ước chừng có 7-800 người đi. cái này 7-800 người đối với một cái không phải là như thế nổi danh tác giả tới nói tính thì rất nhiều rồi. Cố niệm dai vừa đi vừa hướng bên kia nhìn, nhìn một chút đều có cái nào khuôn mặt quen thuộc. Giang mặt cái đó không có phẩm đồ vượng sứ chán ghét có tới không. Nàng chính khắp nơi tôn dựa theo bóng người của giang mặt, bỗng nhiên có người nữ sinh âm thanh gọi nàng cố niệm dai. Kêu tên nàng nhất định là người quen biết. Có thể tốt nghiệp trung học để nhất cấp đều đến mấy năm rồi, nàng thật sự là nghe không ra là của ai thanh âm, nàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một đám nam nữ, sáu người đồng loạt hướng nàng đi tới bên này. Nàng nhìn lướt qua, có ba người nàng có thể trong nháy mắt nghĩ đặt tên, còn có ba cái nàng nhìn quen mắt trong lúc nhất thời không nhớ nổi tên gì. Cố niệm giai quan sát gian, sáu người kia đến trước mặt nàng. Nàng cong môi mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi, "Các ngươi khỏe." "Liên như vậy, không nhớ nổi tên, liền dùng các ngươi tới gọi chung đi." Ngược lại cũng không trọng yếu. "Cố Niệm Gai ngươi cũng tới rồi." Một cách đứng dựa vào cao gầy nữ hài dùng không nghĩ tới Cố Niệm Gai sẽ đến, ngữ khí cùng Cố Niệm Gai tiếp lời. Trên mặt mang một vết để cho Cố Niệm Gai nhìn lấy rất không thoải mái cười. Thấy thế nào đều giống như châm chọc. Cố Niệm Gai cố ý đưa lên một chút xuống đi trả lời. Ta cũng tới rồi." Nữ sinh kia lại hỏi, "Nghe nói ngươi ở trên thành phố A đại học, làm sao không có La hai người bạn học bồi ngươi tới sao?" Không đợi Cố Niệm Gai đáp lời, lại có một cách khác nữ sinh nói, "Ta nhớ được Cố Niệm Gai không quá thích kết bạn, chắc là không có bạn tốt đi." Những thứ này giễu cợt đều tại Cố Niệm Gai suy đoán bên trong. Nàng biết hôm nay qua tới có mấy người khẳng định vẫn là sẽ không đối với nàng đặc biệt hữu hảo đều là tống phỉ phỉ đảng. Đúng vậy. Cố niệm dai cười một chút đầu, không có có cái gì tốt bằng hữu bởi vì anh ta nói ta là cố gia thiên kim, không cần phải ở bên ngoài giao một chút không có giá trị gì bằng hữu. Nói xong bờ môi nàng cong cong. Vẫn là nàng cái kia cố niệm dai thức ngây thơ vô hại cười cái kia hai cái nói chuyện nữ sinh nghe xong lời của cố niệm dai, sắc mặt đều thay đổi biến, trong đó một cái cười lạnh hỏi. A Di gần đây coi như không tồi, ta vẫn là tháng trước nhìn thấy A Di đây đi tìm phỉ phỉ lúc chơi đùa, A Di đang cho phỉ phỉ sấy tóc. Cố niệm dai nghe vậy, lòng dạ ác độc ác vừa kéo. A Di đang cho phỉ phỉ sấy tóc. Mẹ lại cho tống phỉ phỉ sấy tóc. Đều lớn như vậy trả lại cho nàng sấy tóc. Nàng bận rộn như vậy, nàng mỗi ngày cho nàng phát tin tức, nàng cũng chỉ là trở về một cách biểu tình, hoặc là không trở về. Sắc mặt của cố niệm dai trở nên rất rõ ràng, cách kia hai nữ sinh đắc ý liếc nhìn nhau. Lúc này, một cái khác nữ sinh lại lên tiếng, chúng ta có đến mấy năm không gặp, gặp mặt một lần thật không dễ dàng.